hello h à t thế đức ok hello các bạn à, một lần nữa mình cũng xin lỗi bởi vì mình sẽ không chào được từng người đâu nếu mà chào từng người thì hết cái chương trình <cười> chúng ta mất anh chị em hết sức thông cảm à, kính thưa quý vị và các bạn thì ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện m a làng quê pháp sư linh dị kinh dị của tác giả trần đan linh À, một cô bé tác giả chúng ta đã rất là quen thuộc rồi đúng không ạ một cô bé có một cái khuôn mặt cũng rất là xinh xắn mình、uh, có quen mấy tác giả tên là linh thì cô bé nào cũng x i n h、uh, thục linh cũng x i n h、uh, đan linh cũng x i n h mà hình như là theo như mình biết là cả hai em ấy cũng lấy chồng rất là muộn thục linh thì cũng muộn muộn mới lấy chồng、Đó. mà bé đan linh thì còn chưa cả lấy chồng thế nên là、uh, có lẽ là những người có tài thì, thì, thì các cô ấy thường thường là sẽ, sẽ, sẽ kén chọn hello khang tan thì, thì sẽ, sẽ, sẽ có lẽ là sẽ kén chọn hơn một chút à, có thể là như thế thì, thì ok à, cả hai tác giả đều là những các tác giả tên là linh mình biết thì đều là những tác giả rất là có tài với những cái tác phẩm rất là ấn tượng à, và đan linh ngày hôm nay gửi tới chúng ta cái、uh, tác phẩm mang tên là quỷ mộ nói về cái, cái câu chuyện trùng tang và khi mà t r ô n thì trong cái quá trình đó nó xảy ra những cái vấn đề thì thì thì cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ sẽ sẽ cùng xem ở lương toàn bạn có thể gửi cái, cái, cái chuyện đó qua inbox bên fanpage n g h e đó thì để ủng hộ tác giả t r ầ n đan linh các bạn hãy truy cập vào facebook của tác giả t r ầ n đan linh mà tốn dán cái l i n k ở phần mô tả của gel có thể tương tác với tác giả và tôi cũng nhanh ấy trước với các ông là cô bé tác giả rất là rất là sinh gái rất là x i n h gái rất là dễ thương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 ok ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập một trong ba tập của chuyện m a làng quê pháp sư quỷ mộ tác giả trần đan linh bầu trời đang nắng chói chăng bỗng nhiên từ đâu mây đen kéo về mây đen che khuất cả ánh mặt trời đang gắt gọc ấy bầu trời trở nên đen kìn kịt d ò n g gió cứ thế ùa về làm cho mấy ngọn cây ngả rạp như muốn lật tung cả gốc bác tôi vốn dĩ mất vào giờ xấu cho nên con chim cả cưỡng ông nuôi kêu lên đúng một tiếng máu mắt máu mũi nó t r à o ra dĩ đành đạch lăn ra chết cùng một lúc đúng lúc bác tôi chút hơi thở cuối cùng hồi còn sống ông vốn dĩ làm nghề thầy pháp chuyên xem đất cát cúng bái cho những ai có nhu cầu ông cũng chẳng bao giờ ra giá, giá cả xem xong ai đưa bao nhiêu thì đưa nhà tôi ở kế bên nhà bác ấy tôi lại học chung lớp với anh tân là có anh con trai thứ hai của bác ấy tôi hay qua bên đó chơi lắm không ít lần tôi cùng thấy bác cùng vài ông thầy nữa từ những nơi khác nhau đến để đàm đạo trao đổi những thứ gì đó mà tôi nhìn không hiểu nhưng sau này tôi nghe anh tân nói ấy là các ông ấy làm bùa tối hôm ấy tôi qua nhà bác để phụ người lớn mấy cái việc vặt ở trong đám vừa đi đến cổng tôi thấy một đoàn quân đội mũ tay cầm giáo đứng xếp thành hai hàng dài từ ngoài cổng vào đến tận trong nhà mặt người nào người đấy đen xì xì như là yêu quái trong bộ phim tây du ký một hồi sau tôi thấy bác bị cùm gông như là thời xưa người ta dẫn ông ra ngoài trong khi cả gia đình còn chưa kịp đưa bác đi t r ô n tôi thắc mắc lắm không biết vì sao bác lại bị như vậy chỉ có người xấu người làm điều ác thì mới bị xích bị cùm chứ bắt ông xong người ta nhanh chóng biến mất trong đêm đen mù mịt này này thế làm sao không vào nhà đứng giữa cổng t ầ ngần ra làm gì đ â y tôi giật mình bởi vì tiếng bố gọi bố là em trai kế của bác dòng họ nhà tôi vốn dĩ có nghề thầy pháp gia truyền thế nhưng chỉ truyền lại cho con cả chứ không có truyền lại cho con thứ nếu như con trưởng là nữ thì người được ông chỉ định truyền lại sẽ là người con trai kế tiếp tôi chỉ nhìn bố rồi chỉ ra xa theo hướng bác vừa bị áp giải đi b ố con, con thấy bác bị một đám binh lính mặt đen xì xì đầu đội mũ tay cầm g i á o đ ư a đi bác bác còn bị cùm tay cùm chân đ e o x í c h nữa nghe xong bố khôn mặt b u ồ n b ã b ỗ n g n h i ê n trở n ê n l o lắng tôi cảm thấy bố đã biết được điều gì đó mà không thể nói ra bố c h ỉ vỗ vỗ vai rồi cười bảo thôi đi vào nhà xem b à n g h ế l à m sao rồi sắp x ế p cho nó gọn s á n g mai đ ư a bác đi rồi tôi đành v â n g v â n g dạ dạ đi vào nhưng á n h mắt vẫn n g o á i lại dõi theo bố bố chạy r a ngoài gọi điện cho ai đó nét mặt của ông còn chưa hết âu lo nói chuyện xong bố quay vào trong nhà nhìn quan tài của anh trai mà khóc tôi chưa thấy bố khóc bao giờ thường tôi nghe ông nội dặn đàn ông đổ máu chứ không có rơi lệ ấy vậy mà bố tôi nhìn bác chăm chú mà rưng rưng nước mắt ở bên đám cho đến lúc gần nửa đêm lúc tôi chuẩn bị ra về nghỉ ngơi tôi mơ hồ thấy ngoài cổng có hai người lạ mặt đi vào trên vai đeo cái tay nải màu nâu đã sờn cũ kỹ thấy họ đi vào bố liền chạy ngay ra đón sau những cái bắt tay chào hỏi bố đưa hai người đàn ông vào trong ở trong này đèn điện sáng thì tôi nhận ra ngay chính là hai ông thầy hay ghé nhà bác u ố n g t r à giao lưu vì tính tò mò tôi quyết định ở lại nghe ngóng hang i ô thầy mở nắp quan tài lên nhìn bác một hồi rồi lắc đầu trời đ ã k h u y a chẳng còn ai ngoài những người thân bố lo lắng hỏi thầy ơi, thầy xem cho anh d ù m xem anh đi còn điều gì muốn chăn chối lại không thầy một ông tên là phớt liền cất giọng t ạ i là sư đệ chết v à o giờ xấu rồi mà là thờ giờ rất xấu đấy ấ thế cho nên là nói đến đây thầy phớt dừng lại b â y giờ thầy chiêu mới phụ h ọ a sư đệ chết vào giờ xấu có khả năng là gia đình thôi thì anh nói thật là có khả năng、uh, gia đình nhà chú lại dính vào trùng tang đấy mỗi năm trong nhà hay trong họ rồi là chết một người ý nhưng mà nếu mà nhanh hơn nữa thì có khi là bốn mươi chín ngày đấy cứ mỗi tháng chết một người thậm chí、uh, càng nữa là ba ngày lại có người ra đi tiếp theo đấy tôi thấy bố mếu m á u mãi một lúc lâu ông mới lấy lại được vẻ bình tĩnh ông nhìn bác rồi lại nhìn hai ông thầy mà hỏi thầy ơi t h ầ y theo thầy bây giờ gia đình tôi làm thế nào thầy phớt lại đáp ta sẽ yểm sát như vậy ông sẽ không về đòi người được nói đạn o thầy rút ra một lá bùa lấy bút chấm vào một cái dung dịch gì đó đỏ như là máu sau ông vẽ lên mặt giấy những chữ hán việt lòng ngoằng vẽ xong ô n g đưa tay lên bắt quyết lẩm nhẩm thần chú rồi dán lên trên c h á n bác gái v à hai anh thấy họ làm như vậy cũng không lấy gì làm lạ bởi vì đây cũng không phải lần đầu tiên họ nhìn thấy người ta làm phép thầy chiêu đứng bên cạnh dặn dò bố và bác gái mai đưa để đi nhớ là đưa đi thì đi một đường mà lúc、uh, người nhà về thì là phải về đường khác đấy còn người nhà thì nhớ Là lưu luyến lại đừng để nếu không Hồn người nghe có khóc Chứ mà chết lưu luyến, Họ lại theo vẻ để nghe chữa. bố và bác vâng vâng dạ dạ hai ông thầy ngồi tiễn sư đệ của mình cho đến khi gần sáng mới đi về lúc ra đến cửa tôi nhìn thấy thầy phớt đưa tay lên bắt quẻ một lúc sau ông lắc lắc đầu thở dài tôi nghe họ thì thầm với nhau những câu đầy ẩn ý mà mãi sau này trải qua nhiều việc tôi mới biết mình đi thôi đệ đã trả i n g h i ệ m e là không chỉ người nhà bị bắt đâu mà lũ quỷ kia bắt hết từng người trong làng đấy ờ thì trước mắt cứ đi về đã ngoài chờ đợi thì có cách nào nữa đâu đệ đã phó thác cho chúng ta bảo vệ người làng nếu mà chúng ta không đủ sức thì e phải vào đà nẵng tìm sư huynh một chuyến trợ giúp vậy thôi tôi nhớ bố tôi có kể ông nội theo học nghề thầy pháp ở núi ngũ hành sơn sau đó lúc ông nội già yếu thì truyền lại cho bác bác khăn gói lên đường vào đà nẵng tìm sư tổ để nâng cao thêm đạo hạnh ở đó bác quen rồi kết giao với mấy vị sư huynh sư đệ đồng môn của mình tôi nhìn mãi theo bóng của hai thầy đêm hôm đấy cũng chẳng ngủ được cứ nằm chằn chọc suốt đêm tôi cứ thắc mắc về những lời mà hai ông thầy kia nói cái gì mà giao phóng cái gì mà quỷ bắt người nghĩ tới làng tôi có quỷ tôi lại thấy rờn rợn làng tôi sống lọt thỏm giữa những dãy núi đồi cao thấp nhấp nhô nếu nói đến quỷ thì cũng chẳng biết chúng nó ở đâu hay là hay là chúng nó ở trên núi bởi vì tôi thấy mỗi một lần mưa gió ở trên đỉnh núi ấy sấm sét nó đánh đì đùm lắm dù gia đình đã đưa bác đi t r ô n theo đúng giờ thầy chọn làm đúng những lời thầy nói đưa đi một đường người về một đường bác gái mê anh mặc dù muốn khóc lắm nhưng sợ hỏng việc cho nên tất cả cắn chặt răng không ai dám khóc lóc cả cả nhà rơi vào tâm trạng hoang mang đếm từng giờ một ngày hai ngày ba ngày gia đình vẫn cứ yên ổn không có ai đau ốm gì cả rồi tiếp tục đếm từng ngày cho đến khi hết một tuần mọi chuyện tưởng là đã ổn thế nhưng cho đến đêm ngày thứ bảy thì bác tôi tìm về thật đêm hôm ấy anh tân rủ tôi qua nhà ngủ cho nó đỡ sợ nằm trong nhà mà tôi cứ lẳng phẳng nghe thấy tiếng dép tông của bác cái âm thanh quen thuộc biết bao nhiêu năm qua cứ đi đi lại lại loẹt quẹt loẹt quẹt ở bên ngoài đâu đó kỳ lạ là con chó thì không sủa mà nó cứ ngoáy tít đuôi lên mừng q u í n h mãi đến gần sáng cứ nằm như thế bác lại đi đêm hôm sau bác không ở ngoài nữa mà vào hẳn trong nhà ông ngó thẳng vào trong giường chỗ chúng tôi ngủ lúc đó tôi đang nằm mắt khép hờ giả vờ ngủ để mà nhìn bác ông nhìn chúng tôi xong ông đi sang bên phòng của bác gái lôi bác gái dậy rủ đi cùng bác gái sợ quá miệng ú à ú ớ chợt có tiếng n h ạ h n xóm chó nó sủa lên inh ỏi làm cho bác gái mới t r ò n tỉnh ngồi dậy bác gái vừa mở mắt ra nhìn thấy cái bóng dáng mờ mờ ả o ả o ấy thì quỳ xuống mà van xin mình ơi mình mình sống khôn mình t h á t t i ế n g mình về phù hộ cho mẹ con em xong thì mình đi mình tha cho em mình ơi em còn hai đứa con thơ phải chăm sóc mình ấy sau câu nói ấy thì bác trai buông tay ra khuôn mặt nặng nề buồn bã quay đi không cả nhìn lại bác gái khóc tu tu chạy ra ban thờ thắp nhang khấn vái một lúc sau căn nhà mới yên tĩnh lại Tới như vậy lại có hôm bác trai về trêu mấy con chó trong xóm cho chúng nó sủa ầm ĩ cả lên có hôm về thì xuống bếp tìm đồ ăn chén bát n ồ i nêu ở dưới đấy kêu lên loảng xoảng sáng ra bác gái lại phải dọn dẹp chỉ có một điều mà tôi không hiểu rõ ràng là bác gái ngày nào cũng cúng mâm cơm đầy đủ ba bữa ấy thế mà bác trai bác trai vẫn đói khát để tìm đồ ăn là sao kể từ sau 49 n ngày bác trai ít về tưởng là mọi việc êm xuôi gia đình đã qua được cái nạn trùng tang cho đến chuẩn bị ngày mai là tròn bốn chín làm cái rỗ thì anh lớn con nhà bác xảy ra chuyện số là hôm ấy anh đi trên đường bác gái sai anh đi lấy rượu về để cúng đến chỗ ngã tư rừng đèn đỏ chẳng may cái xe tải phía sau nó mất phanh đâm thẳng vào anh cú đâm mạnh lắm anh chết ngay tại chỗ thậm chí gương mặt biến dạng méo mó người gần đứt ra làm đôi cả nhà đang chuẩn bị cỗ bàn để cúng bác trai thì có ông ở người trong xóm chạy lật đật vào báo tin cô thiên ơi cô thiên có có chuyện chẳng lành rồi ôi ơi, cô thiên ơi bác gái từ trong nhà chạy ra thấy ông đứng đó bác lại hỏi bác ơi có có có chuyện gì mà mà, mà thế rồi ôi thằng thằng cu thành thằng cu thành nó bị tai nạn ngoài ngã tư nó nó chết rồi thôi thế bảo người nhà ra đem chiếu quấn nó về bác gái nghe tin x é t đánh ngất lịm tại chỗ mẹ với mấy cô phải dìu về phòng bố cùng với các chú và hàng xóm ùa ra xem khúc ấy cách nhà tôi không xa chỉ đi bộ một tí là đến anh thành nằm chết trên vũng máu đỏ chảy lênh láng ra đường đầu móp méo biến dạng không nhận ra cả mặt mũi chỉ khi nhìn cái biển số xe và bộ quần áo thì mới nhận ra là anh hai đầu gối của bố run run đứng không vững nhìn đứa cháu chết thảm trước mặt mà trong lòng thương xót gia đình lại tiếp tục rơi vào hoang mang lo lắng cũng không biết người tiếp theo sẽ là ai cái khăn tăng trắng còn chưa gỡ ra khỏi đầu bác gái lại tiếp tục chịu cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh bác cứ vật vã mà khóc tiếng khóc ai oán lắm giời ơi là giời chồng còn chưa nguội xác mà con đã đi rồi à giời ơi là giời thế này thì tôi còn sống làm sao nữa ôi rồi ơ i mình ơi là mình ơi con ơi là con ơi thành ơi sau đám tang của anh ấy bác gái ốm liệt giường cơm nước còn chẳng buồn ăn nhìn bác héo hắt d a rẻ tái nhợt nhạt bố thường ngồi ở dưới hiên nhà mà hút thuốc lào mặt buồn bã ngẩn lên trời mà n h ả khói làm sao mà vui được khi mà mới có bốn mươi chín ngày nhà lại có hai người thân nằm xuống mẹ bưng ấm trẻ ra ngồi bên cạnh rót hai ly xong đẩy qua trước mặt mẹ an ủi thôi Mình cũng đừng đau lòng quá. Để cho đau Để quá bố á cháu c cho lo, lo cho chị thiên, biết là cu tân Chả biết là bao giờ chị mới vực dậy được chứ với mới đi Giờ Thiên biết biết giờ thanh thản lo Lo bao nó Tân là à em dậy nhấp một ngụm nước chè đoạn chậm rãi mình này tối nay tối nay mình chịu khó sang ngủ với bác ấy cho nó vui để cho bác ấy đỡ hiu quạnh nhà cửa nó cũng đỡ ảm đạm em cũng định nói mình như thế đấy thôi thế để tối cơm nước xong em dọn dẹp xong rồi sang bên đ ấ y ngủ thôi tôi đang ngồi học bài ở trong nhà cũng nói vọng ra mẹ ơi mẹ cho con qua ngủ với anh tân nữa có có anh em có em cho nó đỡ buồn bố mẹ gật đầu tối hôm ấy tôi nằm ngủ bên cạnh anh tân ấy mà thấy anh cứ run lên cầm c ậ m tôi đưa tay lên chán kiểm tra bởi vì sợ anh bệnh thế nhưng mà lạ lắm chán anh mát rười rượi ấy mà sao hai hàm răng anh cứ va vào nhau côm cốp mồ hôi lại vã ra như tắm hoảng hốt tôi liền t r ồ m dậy gọi mẹ mẹ ơi mẹ mẹ mẹ sang xem anh tân anh anh, anh bị làm sao ư con con thế anh co giật đùng đùng ý bác với mẹ nghe vậy liền chạy sang lay mãi mà anh tôi chẳng dậy đôi mắt của anh cứ nhắm nghiền đôi môi thì run lên b ẩ n bật tay chân anh co quắp cứ như là người bị động kinh rồi không được rồi nam ơi chạy chạy về nhà gọi bố mẹ nhanh lên nhanh lên rồi, rồi chở anh mày đi bệnh viện thôi t ô c u ố n cuồng chạy về quên cả sợ hãi mặc dù lúc ấy là nửa đêm chó trong làng lại được một phen trộn rộn mà sủa lên inh ỏi thi thoảng đâu đây có vài con mèo hoang động đực nó kêu lên đến não cả ruột loáng thoáng có lúc nó gào lên nghe như là trẻ con nó khóc giận cả người thế nhưng mọi lần tôi sợ tiếng mèo kêu lắm chỉ là trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này dù cho có ma quỷ hiện hình tôi cũng quên bén hết một lúc sau tôi với bố lại chạy sang bố nổ máy xe để mẹ ngồi sau ôm anh tân đi cấp cứu bác thì lại òa khóc bác cứ quỳ lạy lia l i a trên ban thờ của bác trai mà van mà xin mặc kệ tôi có khuyên can cỡ nào nhất định là cũng không thôi sau một hồi cấp cứu bác sĩ bước ra thở phào nhìn bố mẹ mỉm cười anh chị yên tâm cũng may đó là gia đình đưa cháu nó đi cấp cứu kịp thời bây giờ cậu qua cái cơn nguy kịch rồi thế nhưng mà còn mệt chắc là phải ngày mai mới tỉnh được đấy tôi cho cậu nằm lại đây vài hôm để theo dõi thế anh chị đi ra làm thủ tục nhập viện cho cháu nó nhé dạ cảm ơn bác sĩ bác sĩ ơi thế cháu tôi nó bị bệnh gì bố tôi thắc mắc nó thằng bé nó bị trúng gió thôi nhưng mà để chậm mười lăm phút nữa là tôi e là không có cứu được đâu bố mẹ tôi cảm ơn bác sĩ bố dặn mẹ gọi điện về báo cho bác để bác gái yên tâm bố chạy ra quầy làm thủ tục nhập viện ba ngày sau anh tân được về nhà cả nhà vui mừng chưa được bao lâu thì lại đến cái rỗ bốn mươi chín ngày của anh thành bác tôi sợ người tiếp theo lại là anh tân đêm hôm ấy bác nhất quyết không ngủ cứ ngồi ở đầu giường để canh bác sợ chồng với con trai lớn của mình về bắt nốt thằng cô út đi thì bác có chết ấy như mà số trời đã định dù biết trước con người ta cũng chẳng thay đổi được gì lúc bác gái mệt mỏi mà ngủ thiếp đi q u ê n đi sáng hôm sau lúc tỉnh dậy l a i l a i con trai dậy đi học thì cơ thể của anh tân đã lạnh lẽo cứng đỏ lại từ bao giờ đôi mắt của anh nhắm nghiền lại hai tay duỗi thẳng cẳng anh tân ra đi nhẹ nhàng không đau đớn đến lần này thì bác gái không chịu nổi nữa mà gục ngã phải nhập viện nhìn cái máy thở oxy cắm qua miệng của bác ấy, mà tôi rơm rớm nước mắt bác gái sống nhân hậu tốt với mọi người lắm ấy vậy mà bây giờ phải chịu cảnh đau thương đến thế sau cái chết của anh tân gia đình tôi tưởng là đã hết trùng tang ấy nhưng mà từ ấy trong làng lại xảy ra những sự kỳ lạ mà chẳng ai lý giải được tối mấy tôi với hai thằng bạn sau khi thi học kỳ xong rủ nhau đi chơi trên phố tôi học cấp ba cũng đã lớn xin mãi bố mẹ cũng cho đi bố chỉ dối năm mươi vào tay mà dặn đấy cầm đi m à c cà phê cà pháo thanh niên ra ngoài rồi phải có tiền chứ mà này bố là bố cấm Không có vào cái vào tôi i Đòi bố mẹ khổ nhiều rồi ệ m mà mẹ mong là chúng may net nghe hành chúng này thành tử tế đạt t chưa học cho khổ Chỉ h Lo là đấy bố sau Tôi cảm ơn bố cầm tiền trong tay mà vui lắm ba thằng rủ nhau đi cà phê mãi đến gần mười giờ đêm mới về lúc đi qua dãy chuồng lợn nhà bà thỏa thì bỗng nhiên loáng thoáng chúng tôi thấy có cô con gái trẻ lắm trên người mặc bộ quần áo hoa ấy mà tóc đen dài chấm đất mà hình dáng đẹp lắm như là hot girl ở trên internet đi lại thướt tha trước mặt cô cười cười nói nói lẩm bẩm gì đó ở bên kia ba thằng lập tức h ự n g lại thằng hào kéo tay tôi với thằng ninh mà hỏi nhỏ ê ê hai hai hai thằng mày hai thằng mày có thấy cái cô kia quen không thằng ninh gõ đầu vào thằng hào mà quát mày hâm mà hào nàng mình bé như cái nỗ mũi làm gì c ó đứa con gái nào tóc dài thế kia tôi cũng nói x e n vào ơ hay là chị thúy nhà bác thỏa chứ giờ này làm gì có gái lạ vào làng mà lại còn đi t h ú c tha thùy m ỹ thế kia thằng hào cãi tao cá là không phải chị thúy đâu bởi vì tao mới gặp chị tuần trước ở trên huyện tóc chị chỉ dài ngang lưng thôi làm sao mới qua một tuần mà tóc đã dài chấm đất chúng tôi chụm đầu hội ý cuối cùng quyết định để gọi c ô lại làm quen em em gì ơi em gì ơi em là con gái nhà ai mà xinh thế anh là anh là ninh ninh mũi t h ỏ lò mũi xanh ở đầu đầu, đầu ngõ rồi cho bọn anh đưa em về nhá đi về khuya nguy hiểm lắm nhá cô gái nọ đứng ở xa đưa tay lên che miệng mà cười khinh khích người ta nói con gái lớn thường hay mắc cỡ e thẹn trước đám thanh liên làng thi thoảng dừng lại rung rung đôi vai gầy trông thế nào mà lại giống như mấy cô gái lầu xanh ở trong những bộ phim cổ trang tiếng cười của cô ấy bay theo gió tới chỗ chúng tôi mà bất giác tôi nghe thấy lạnh cả người thằng ninh lại hỏi em em gì ơi thế cô cho bọn anh đưa về không đều là nàng g ư ờ i nàng thế cho bọn anh đưa về nhá cô gái vẫn cứ cười khinh khích đưa khăn che nửa khuôn mặt đoạn quay lại nói đi thì đi ai cấm hai thằng kia thấy đã bắt được sóng định chạy lên cùng đi thế nhưng mà chúng tôi đi nhanh thì cô ấy lại đi nhanh chúng tôi đi chậm cô ấy lại đi chậm khoảng cách giữa chúng tôi và cô gái ấy luôn duy trì ở độ bốn năm mét ấy vậy mà theo mãi không kịp chẳng hiểu sao chúng tôi cứ như là mấy kẻ mộng du đi theo cô gái ấy quanh làng đi hai ba vòng quay trở lại khúc đường ấy chính là khúc đường mà chúng tôi đã gặp cô gái là đoạn ngay sau lưng t r ư ờ n g lợn nhà bà thỏa đến bây giờ thì cô gái bỗng nhiên dừng lại còn ba thằng bọn tôi thì chân mềm nhũn ra vì mệt cả ba thằng thở hồng hộc giống như là vừa đi chạy marathon về tôi cúi người xuống hai tay chống đầu gối mệt nhọc thở hồng hộc cô gái đứng sát vách tường nhà bà thỏa rồi từ từ từ từ c ô ấy quay đầu lại nhìn chúng tôi thằng hào và thằng ninh miệng há hốc tay run run chỉ về phía cô gái chúng nó cứng họng mà chẳng nói được gì chỉ lắp bắp ê ê ê ê nay n â y n â y n â y nay ma ma tôi giật mình đứng dậy ngẩng lên nhìn khuôn mặt của tôi lúc ấy cũng cắt không ra một giọt máu cô gái vén cái khăn che mặt xuống ở trước mắt chúng tôi là một gương mặt đen ngòm ngòm sâu hoăm h o m là một khuôn mặt không có con ngươi cả ba cuống cuồng vắt chân lên cổ mà bỏ chạy ba thằng chạy không biết bao lâu đến lúc mệt quá dừng lại thì thấy mình đang đứng ở trước cửa chùa ba thằng tái mét mặt nhìn nhau khiếp vía lúc này có con bé hạnh là người cùng làng đi học thêm về chạy ngang qua thấy chúng tôi thì nó dừng xe lại hỏi này hôm nay ba đứa mày trốn học thêm hay sao á mà đứng đây là nghịch cái gì mà t h ở như t r â u thế chúng tôi nhìn nó mà im lặng thằng ninh mãi mới dặn ra được câu bọn bọn bọn tao bọn tao đi đi đi đi chơi gặp ma hạnh ơi sợ vãi cả đái ra quần con hạnh không tin ma quỷ gì giờ này chắc là chúng mày hoa mắt thôi đi về đi khuya lắm rồi nói xong nó lại đạp xe đi tiếp tự dưng trời nổi gió bụi c u ố n lên mù mịt ba thằng vừa gặp ma xong bây giờ lại gặp trận gió lạ hốt quá liền co giỏ chạy một mạch về nhà bố vẫn đang chờ ở cổng tôi thấy ông đi ra đi vào ngóng đến tội tôi biết là bố đang sợ lo lắng điều gì thế nhưng dù sao tôi cũng lớn rồi cũng biết tự bảo vệ mình vừa vào đến nhà là tôi khóa cổng lại con mực thấy tôi về liền hít hít n g ư ờ i khắp người đoạn nó gầm gừ cụp đuôi chạy sang chỗ bố mà nằm nó lại không có mừng rỡ như mọi hôm bố thấy quần áo tôi lem luốc nên hỏi thế làm sao đ â y hay lại đi đánh nhau ở ngoài kia phải không tôi kể lại những gì vừa gặp vụ gặp ma ở chuồng lợn nhà bà thỏa rồi bị ma dẫn đi lòng vòng ở trong làng rồi nó để chúng tôi nhìn thấy mặt của nó bố nghe xong đăm chiêu phiền muộn lại hiện lên trên gương mặt khắc khổ hút một hơi thuốc lào xong tôi h đi vào tắm rửa ồ i đi Lần sau đừng có đi Tôi thay tắm khuya qua đoạn nữa, Nghe chưa sau qua nữa đấy quần Lần đừng đoạn áo có r xong leo lên giường ngủ trong giấc mơ tôi thấy mình đi trên một bãi cỏ xanh rộng lớn xa xa là dãy núi trùng trùng điệp điệp đưa mắt lên che ánh mặt trời chói chang để nhìn xem mình đang đứng ở đâu tôi c h ậ t giật mình bởi vì sau lưng có tiếng gọi giọng nói vang lên tuy nhỏ nhẹ nhưng lại nghe rất rõ ràng anh muốn đi chơi với em không tôi quay lại ngước mắt nhìn là một cô gái xinh đẹp dịu dàng mái tóc dài ngang lưng đen bóng đến mượt mà tỏa ra hương thơm của bồ kết tôi dụi mắt xem là có phải mình nằm mơ hay không nhưng đến khi mở mắt ra tôi vẫn thấy cô đang đứng đó nhìn mình mỉm cười tôi ngạc nhiên hỏi ờ em em là ai cô gái khẽ đáp em tên là hạ nhà em ở bên kia đồi anh có muốn biết nhà em không nói gì thì nói tôi cũng là đàn ông đứng trước gái đẹp như thế thằng nào mà không rung động nổi tôi khẽ gật gật đầu ấy thế là hạ nắm tay tôi mà chạy về phía trước càng chạy ngọn đồi thoai thoải càng hiện ra rõ trước mắt tôi hơi sợ khi nhìn vào ngọn đồi trông cảm giác âm u lắm tôi khựng lại không có đi tiếp hạ cũng đứng lại nhìn tôi anh sợ à nếu như mà anh sợ thì hôm khác mình tới vừa lúc ấy tiếng gà gáy vang lên hạ biến mất tôi mơ màng tỉnh giấc mới nhận ra là thật sự mình nằm mơ thế nhưng tại sao giấc mơ nó lại giống thật đến như vậy tôi hơi tiếc bởi vì mình chưa đến được nhà cô gái nọ chứ nếu mà biết được địa chỉ thì hay quá những đêm tiếp theo tôi cứ mong mãi về giấc mơ thêm lần nữa nhiều khi tôi tự hỏi có khi nào mình đang yêu một cô gái ở trong mơ tôi cứ thơ, thơ thần ơ t h thần một mình có lúc cười khùng khục nhưng trông trông ngóng ngóng giấc mơ đó chẳng quay lại một đêm nọ trời sáng trăng vằng vặc ông cổn người làng đi ăn cỗ đến khuya mới về lúc đi ngang qua lưng chuồng lợn nhà bà t h ỏ a ấy lại gặp cô gái n ọ chính là cô gái mà chúng tôi cùng với nhiều t r a i làng bắt gặp l ạ ở chỗ đàn bà con gái thì không bao giờ thấy ấy mà hễ đàn ông con trai đi về khuya là nó gặp ông cổn cũng là thầy cúng nhưng mà ông không giỏi được như bác biết là mình gặp ma bởi vì lời đồn cả tuần n a y lan tỏa khắp cả làng trên xóm dưới ông dừng xe lại cô ấy cũng dừng lại luôn ông cổn dựng xe lẩm bẩm mấy câu thì lập tức cô gái nọ hét lên rồi biến mất bóng cô ấy biến mất ở đằng sau ô trùng lợn chiều hôm sau ông cổn sang nhà bà thỏa để nói chuyện bà xem con lợn nhà bà xem nó có mấy móng chứ mà nếu mà đếm đủ năm móng thì thôi bán nó đi tôi e là con này nó thành tinh rồi tối tối là lo hiện thân thành con gái mà đi hù đám trai làng sợ khiếp v í kia kìa bà thỏa vừa nghe thấy thế liền ngây người hỏi lại tôi n ổ i lớp độ ngót năm nay từ lúc nó còn bé giờ nó cho năm lứ a lợn con rồi mà tôi có thấy gì đâu tôi là tôi nhắc bà thế thôi chứ tối hôm qua tôi vừa mới gặp đấy nói chuyện xong ông cồn ra về đến bữa cho lợn ăn thì bà thỏa mới để ý chân con lợn quả thật đúng là con lợn nái năm móng cả bốn chân đều có năm móng ở quê mà hễ nhà ai có con lợn nái đẻ lợn con năm móng là gia chủ nó bắt bỏ con lợn con xuống hố mà t r ô n sống bởi vì các cụ nói nó sẽ đem lại xui xẻo cho gia chủ bà thỏa giật mình ngay hôm sau bà gọi người vào bán thế nhưng mà khi thấy lợn năm móng thì người ta nhất định cũng không mua mãi đến một tuần sau hôm con trai bà thỏa được nghỉ làm bà sai a n h trói gô con lợn lại bỏ vào giọ trở lên trên lò mổ trên phố mà bán ông chủ bởi vì nhiều việc không để ý tới chân lợn mua ngay tối m ấy ông đi ngủ sớm để khuya d ậ y còn thịt lợn cho vợ bán nửa đêm ông đang ngủ thì ông bỗng nhiên giật thót mình bởi vì ông thấy có bàn tay lạnh lẽo cứ giật giật chân ông ấy mơ màng mở mắt ra nhìn ông thấy loáng thoáng sau cái tấm mùng có nguyên một khuôn mặt tì thẳng vào cái lớp màn đang căng chính là một khuôn mặt người làm cho ông giật t h o á t mình loáng thoáng sau cái lớp màn ấy ông thấy một đứa con gái mặc cái váy hoa màu đỏ đứng ở cuối giường mà khóc lóc xin tha mạng ông ơi ông đừng giết con tội con lắm ông ơi cho o n ứ a nay với ông Từ c n không phá nữa Ông、ơi. Ông phá ai ơi đến ừ n g g i t c o Cho đến lúc ông tỉnh lại thì thấy nhà trống chẳng thấy cô gái nọ đâu thấy mỗi bà vợ mình to béo phố pháp cũng y như là con lợn xề đang nằm gáy phỏi phẻ ở bên cạnh ông nghĩ mình nằm mơ cũng không có để ý nhiều ba giờ sáng dậy đi thọc tiết lợn con lợn kêu e n éc một tiếng dài rồi tắt thở nó không kêu thảm thiết như những con lợn khác đến lúc cạo lông ông phát hiện mình đã giết con lợn tinh năm móng b â y giờ thì ông hãi quá nhớ lại giấc mộng đêm qua thì ra là cô gái ấy về báo mộng xin tha mạng ấy thế mà ông không có để ý ngay sáng hôm đó ông giải nghệ bỏ nghề sai người nhà đào huyệt t r ô n luôn con lợn nhang khói cúng kiến y như là người mới chết đoạn đời sau ống ăn chay trường để mong con lợn tinh không về báo oán nữa sau sự việc con lợn tinh ấy thế là làng cũng không còn gặp những sự lạ nữa có lẽ là biến cố tưởng chừng đã kết thúc ngôi làng tưởng chừng đã trả lại được sự bình yên ấy nhưng mà vẫn luôn luôn là nhưng mà tôi không còn gặp cô gái đó ở trong giấc mơ nữa cảm giác tiếc hồi hụi thi thoảng vẫn cứ dấy lên ở trong lòng cho đến hơn một năm sau bác thơm người cùng xóm hôm bưng cơm vào cho mẹ chồng ăn bà cụ chín mẹ chồng của bác năm nay cũng ngót trăm tuổi bị tai biến nằm liệt giường đ ã gần năm gần năm năm nay đặt cái mâm cơm xuống dưới bàn bác thơm gọi cụ dậy bu ơi hôm nay có thịt ngon bu ơi bu dậy ăn cho nó nóng bà cụ chín móm mém quay lại nhìn con dâu tao không thích ăn thịt bác thơm ngạc nhiên chứ bình thường bu thích ăn thịt lắm sao hôm nay con, con nấu mà bu lại chê thế bây giờ bu ăn gì để con, con đi chợ bà cụ chín bỗng nhiên reo reo mắt ấy mà đôi mắt của bà cụ bỗng nhiên đỏ lòm lòm lên bỗng nhiên bà cụ cất cái tiếng khảo khảo bây giờ Tao, là tao thèm ăn thịt mày đấy bác thơm cứ nghĩ là bà cụ chín là già rồi lẩm cẩm hoặc cũng có thể là bà cụ đùa thôi thái độ cũng không giống ngày thường bác thơm bê khay cơm ra ngoài trong lòng cũng chỉ nghi vấn một chút Đến kể mọi chuyện cho chồng nghe Mình này kể mọi cho Hôm ông nghiệp phì phèo điếu thuốc lá bà cho mẹ tôi ăn ít cho nên mẹ nhanh đói chứ gì chứ tôi thấy cụ bình thường có gì lạ đâu thì mỗi bữa em xới cho mẹ cả tô cơm đấy còn chưa kể là canh rau m ớ i mấy lại thích thức ăn khác mà n à y mình này có bữa đ ó mẹ ăn xong em còn chưa kịp rửa tô giờ chén như thế nào mà cái mùi nó đã cứ ươn ươn ấy thiêu thiêu ấy mà em có phải là để lâu đâu vừa mới đặt mâm cơm xuống cái nền giếng em quay vào bếp gậy cái củi lửa thế mà quay ra ruồi nhặng nó đ ẹ p b ù đen b ù đ ỏ hay là mình xem thế nào mình mời thầy về xem nghe vợ nói ông nghiệp cũng giật mình ông biết tính vợ tuy không giỏi giang như vợ người ta thế nhưng được cái bà thật thà thẳng tính bao nhiêu năm chăm sóc mẹ chồng nằm một chỗ cơm bưng nước rót ngày ba bữa không thiếu đ á y ỉa đều dọn sạch sẽ không than phiền lấy lửa lời ông uống xong một chén trà đoạn bảo vợ thôi không ăn thì thôi cứ tạm thời vậy đã để tôi qua nhà ông cổ nói chuyện xem chưa tôi sợ có khi cụ cũng sắp đi rồi ấy xem là tí sửu dần mão thìn tị ngọ mùi thì năm nay cũng chín bảy rồi còn gì r ứ t lời còn chưa kịp đi thì thấy ở trong nhà bà cụ chín la hét om x ò m sợ mẹ có chuyện hai ông bà liền chạy vào trong vừa vào tới nơi thì vợ chồng ông thấy mẹ đã đi lại bình thường mặc dù đã nằm liệt đến gót năm năm nay bà cụ chín đi lại như là thanh niên lưng còn chẳng bị còng tay còn chả chống gậy mặc dù năm nay đã chín mươi bảy tuổi bà cứ vừa đi vừa d i ê m d i ê m mắt cười khinh khích như c á i đứa trẻ có lúc thì giang tay ôm cây cột gỗ ở trong nhà móng tay chẳng hiểu làm sao sắc nhọn có những đoạn bấm chặt ghim cả vào thân gỗ ấy thế là thân cây gỗ chẳng mấy chốc chảy xước nham nhở cười khanh khách chán bà cụ lại leo trèo thoăn thoắt như là con khỉ tay chân quắp chặt lắm bà cứ bám vào cái đà gỗ chỗ cái cửa ra vào mà đu l ù n g lả l ù n g l n g ông nghiệp có lần thấy thế quay lại nói với vợ thôi r ồ i mình mình mình vào làng mình gọi các bác đến đây đưa mẹ xuống thôi xong việc tôi chạy qua nhà thầy cọn nhờ thầy qua cũng giải hạn thôi bác thơm dạ dạ vâng vâng chạy vào trong làng một lúc sau mấy em nhà ông nghiệp đã có mặt đầy đủ họ phải b ắ t thang lên mà đỡ mẹ xuống gỡ tay mãi bà cụ chín mới chịu buông ra khỏi cái xà gỗ bà cụ gồng mình cố gắng thoát đến bốn người đàn ông đè dữ cho nên cụ chỉ biết gầm gà gầm gừ đang lúc hỗn loạn thì bà thơm với ông cổn đi vào ông cổn vừa nhìn thấy cụ chín thì lắc đầu tao chỉ là thầy cũng bình thường cụ bị nhập tràng giàu bây giờ chỉ còn cách là qua xã bên mời thầy phớt hoặc là thầy c h i ê u qua mặt chị thôi hai tay ấy là cao tay ấn lắm họ biết làm gì chứ mà tao này thì tao chịu rồi nói xong bà thơm liền lập tức lấy xe chạy sang xã bên để mời thầy về ông cổn lật cái cuốn sách cũ kỹ ngả màu vàng đậm ở bên trong ghi choe c h o t chữ tàu thắp cây nhanh lẩm bẩm gì đó trong miệng cắm lên bàn thờ ra tên i nhà ông nghiệp sau đó ông ngồi cạnh bà cụ c h í n tụng kinh theo trong sách chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau bà cụ chín mới chịu nằm yên đôi mắt rắm nghiền như là ngủ lúc thầy trêu tới vừa nhìn bà cụ thầy bảo ngay cụ chết lâu rồi bây giờ trong cơ thể của cụ là con quỷ nhập tràng đấy thì để tôi đánh cho nó ra đoạn thầy trêu chuẩn bị xong mọi thứ rút trong túi ra cái roi bé như cái đũa thầy bảo mọi người buông bà cụ đi ra ngoài thầy chiêu đi xung quanh bà cụ vừa đi vừa l ầ m n h ầ m n i ệ m chú thi thoảng thầy lại dùng roi khảo đen đét đen đét lên người cụ một hồi sau cơ thể của bà cụ đang nằm ở trên cái giường mà thế nào dãy đành đạch đành đạch một thoáng thầy chiêu lại bắt đầu n i ệ m chú nhanh hơn thầy bắt đầu vụt nhiều hơn kỳ lạ mỗi một lần cái roi vụt xuống bà cụ chín mặc dù vẫn nằm đ ơ ra như thế mắt vẫn nhắm nghiền thế nhưng ăn một roi là lại dễ đành đạch một cái bóng đen từ trong người bà cụ rít lên một tiếng mà nhảy ra ngoài nó sợ bị thầy chiêu bắt cho nên nhanh chóng tìm đường bỏ chạy con quỷ vừa bay ra ngoài thì thân xác của bà cụ chín rã rời xẹp hẳn xuống từng mảng thịt ở sau lưng bắt đầu thối giữa mùi tử khí bốc lên khắp nhà khiến cho mọi người đứng ngoài người thấy mà cũng ghê rợn mấy người con của cụ c h i ế n phải dùng khăn bịt mũi tẩm thêm cả dầu gió mới chịu nổi ngó vào bên trong thịt ở trên người cụ thối giữa mềm nhèo nhèo như là thịt luộc hầm lâu bị rã ra ông thể chiêu làm phép một hồi xong ống ra về trước khi đi ô n g dặn thay đ ổ mới cho bà cụ thay quần áo tắm rửa xong thì buông màn xuống khi nào mà nhập quan thì lót cái tấm vải nhung xuống dưới người chết lâu không nên để trong nhà lâu đâu giờ ngọ ngày mai là đưa cụ đi ngay n g a y c h ữ a ấy thế là mỗi người một việc chuẩn bị đầy đủ trước sau sau đó chờ đến giờ lành là nhập quan cho cụ lúc mọi người đang lo công việc thì từ đâu có con mèo màu đen tuyền nó chạy ra nhảy vọt qua người bà cụ chín thì ra nó biết cụ bị quỷ nhập cho nên nó cũng l a n h quanh mà canh chừng chờ lúc không có ai qua là nó nhảy con mèo vừa nhảy qua xong một cái xác của bà cụ chín bỗng nhiên bật tưng dậy như là cương thi ở trong phim làm cho cả nhà một phen tán loạn ông cổn thầy cúng đang ngồi ở bên kia làm lễ thì hét lên ôi trời ơi giữ giữ bà lại không được để bà cụ chạy ra ngoài đâu mấy người con của cụ sợ lắm nhưng cũng cố mà xông v à giữ mẹ vật bà cụ xuống lần này phải gầy xuống ngồi canh bà cụ bấy giờ mở mắt thế nhưng đôi mắt đục ngầu ngầu răng nghiến vào nhau ken két ông thầy cổn lại tiếp tục phải ngồi đọc kinh đến hơn ba mươi phút sau bà cụ mới chịu nằm yên lại nhìn dưới nền nhà những mảng thịt của cụ cũng bắt đầu chóc chóc ra có những mảng thịt còn rơi xuống miếng nào miếng đ ấ y đen xì xì chờ mãi đến nhờ giờ nhập quan cho cụ ở ngoài sân đám kèn trống đã bắt đầu vang lên ỉ ôi tang thương lắm cứ như vậy đến nửa đêm thì ở trong quan tài của bà cụ c h í n bắt đầu phát ra những tiếng cứ lộp đà lộp đ ộ t vậy là ông nghiệp hãi quá theo lời ông thầy cổn lại phải đi sang bên làng bên để rước thầy chiêu về thầy chiêu đến nơi lại đi đến quan tài rút ra lá bùa bắt đầu chấn yểm làm xong thầy dán bùa lên nắp quan từ lúc ấy cho đến lúc đưa cụ chín đi không xảy ra chuyện gì kỳ lạ nữa chỉ có cái điều nó cũng chẳng biết là lạ hay là ghê là dọc cái đường từ nhà của ông nghiệp ra nghĩa trang người ta đặt quan tài của bà cụ chín lên cái xe rồng đẩy đi rõ ràng là ở dưới quan tài đã lót nhiều trẻ ban lắm rồi ấy mà cái nước từ xác của bà cụ chảy ra thành một vệt đen xì xì ở trên đường、ấy. vậy là sau đám trùng tang của nhà tôi làng lại xảy ra nhiều chuyện lạ mà từ trước tới giờ chưa bao giờ có đêm nay tôi lại mơ mơ thấy giấc mơ mình đi trên con đường làng gieo phong không khí u ám đến đáng sợ hai bên những ngôi nhà ngói mới xây đã biến mất trước mắt ngôi làng dường như đã bị bỏ hoang lâu ngày không có người ở lúc đang đứng giữa lối đi bất chợt dưới chân tôi có cái gì cử động nó muốn như là đội đất mà trôi ra ngoài ở trước mặt cả con đường cũng bị như vậy có những thứ cứ lục bà lục bục、bụng. tôi hoảng hốt muốn chạy thật nhanh mà thoát khỏi đây chạy mãi chạy mãi chạy cho đến ngọn đồi ở cuối làng ở đây cây cối um tùm che khuất cả lối đi sâu bên trong cái đám cây cối mù mịt ấy là giọng nói quen thuộc vang lên tôi đứng lắng nghe xem là nó phát ra từ bên nào nam ơi nam vào đây chơi Vào Vào đây đi đây chơi chơi ơi Nam Nam ơi. Vào để chơi. tôi cứ đi theo tiếng gọi nọ đi mãi đi mãi cho đến khi hai chân muốn rụng rời tôi mới dừng lại định bỏ cuộc quay về thì trước mắt hiện ra một cái cửa hang cửa hang không to lắm nhưng cũng đủ để cho người chui vào tôi tiến lại gần ngó vào bên trong trong ấy tối om om thi thoảng lại vang lên những tiếng hét thảm thiết vọng lên ở bên trong đó hốt quá tôi muốn quay đầu bỏ chạy bất ngờ như có đằng sau ai đẩy mạnh một cái làm tôi lộn n h à o vào bên trong ấy tôi hét lên một tiếng rồi t r ồ m dậy tôi thấy mình mẩy bị sỏi đá đâm bầm tím tôi nhăn mặt đưa tay sở xuống xem xương sườn nó còn nguyên hay không vô tình tay thế nào lại quờ thấy cái gì đó như là khúc cổi hèn gì nó làm lưng tôi đau thế tôi móc vòng qua trước mặt xem là gì thì nhận ra là một khúc xương người mục nát tôi ném nó ra xa miệng lại gào lên cho đến lúc mở mắt ra tìm đường mới phát hiện nơi này không hẳn là hang động bình thường ở xung quanh là đầy dãy xương trắng sọ người lởm chởm khúc đen khúc đỏ có khúc đã nhờ nhờ trắng đục tôi còn tưởng rằng những nơi như vậy chỉ có ở trong phim kinh dị chân tôi run lẩy bẩy như muốn t r ù n g ó i hai tay mềm nhũn bất lực lúc tôi cố dùng sức b ò lên thì từ trong góc tối thò ra cánh tay đen xì xì muốn túm chân tôi kéo lại những bộ xương xung quanh bắt đầu kêu lên răng rắc những khúc xương cử động làm cho tôi hoảng sợ tái mét mặt thả tôi ra thả tôi ra thả tôi ra mà thả ra tưởng như mình sắp bị t r ô n vùi dưới đống xương thì có cái cánh tay nhỏ nhắn g ơ ra trước mặt nắm tay tôi lại đi thôi đi thôi anh rời khỏi đây rời khỏi đây trước khi quỷ v ư ơ n g thức dậy đi thôi anh tôi t r ồ m dậy kéo cô gái chạy theo cô gái ra khỏi hang cho đến khi đứng thở hầm hộc mệt nhọc tôi nhận ra cô gái đó chính là hạ chúng tôi ngồi xuống bên một gốc cây nghỉ cho mệt vẫn nắm chặt tay không buông cảm giác hơi lạnh từ bàn tay nhỏ bé làm cho tôi rùng mình hạ cảm nhận được điều gì đó buông lơi tay em em xin lỗi tôi nắm tay hạ bởi vì tôi sợ c ô lại biến mất trong trái tim của thằng thanh niên mười bảy tuổi tự nhiên đ ậ p mạnh hơn chẳng mấy khi gặp lại được lần này tôi quyết tâm phải hỏi cho bằng da này em em là ai nhà em ở đâu làm sao em biết anh ở đây mà cứu nhà em ở trong hang là cái hang mà anh v ừ a chui ra vào á tôi giật mình nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp thật sự có cái nét gì buồn mang mát da mặt xanh xao như là thiếu sức sống hạ bỗng nhiên bật khóc nức nở cô ấy nói là cô ấy chết tai nạn ở ngoài đường hồn vừa ra khỏi xác thì bị một đám ngạ quỷ bắt lôi về đây hàng ngày cô ấy phải hầu hạ quỷ vương từng bữa ăn giấc ngủ tôi nghe xong câu chuyện của cô ấy giống y như là bác tôi vậy bác cũng bị áp giải ngay khi chết đang chìm trong lời kể của hạ thì tôi giật mình bởi vì đằng sau có tiếng bước chân sầm sập hạ run sợ kéo tôi chạy tiếp anh ra khỏi đây đi quỷ vương thức giấc rồi anh cứ chạy đi đừng nhìn lại chạy đi chạy thẳng anh sẽ thoát nhưng mà nhưng mà còn em anh đi đi anh đừng lo cho em em chỉ là hồn ma em trốn ở đâu cũng được đi đi vừa dứt lời hạ buông tay tôi biến mất ở đằng sau lưng như có lực đẩy làm tôi chạy nhanh hơn lúc chạy thoát khỏi khu đồi tôi ngã lăn xuống đất cơ thể đau ê ẩm cho đến khi tỉnh dậy thấy mình nằm ở trên giường tôi nhận ra ấy chỉ là một giấc mơ một giấc mơ không có thật sáng hôm sau tỉnh dậy cơ thể mệt mỏi đau nhức đứng ở trước gương tôi thấy khắp người mình bầm tím tôi chợt nghĩ nếu như chỉ là mơ sao những vết thương lại hẳn trên cơ thể cái hang đó là cái gì có liên quan gì đến bác và lời ông thầy phớt nói là mộ quỷ ở trong đám tang của bác tự dưng tôi bị lại bị c u ố n vào mấy cái chuyện tâm linh này bất ngờ bố từ đằng sau hỏi làm gì thế xong ra ăn sáng rồi đi học đi con tôi vội kéo áo không muốn để cho bố nhìn thấy những vết bầm tím ở trên người tôi gật đầu vâng vâng dạ dạ bây giờ thì làm gì còn tâm trí để mà học trong đầu chỉ toàn nghĩ về giấc mơ đêm qua cả một ngày đi học tôi cũng chẳng tiếp thu được gì tôi về nhà định kể cho bố nghe xem để có, có thể tìm hiểu thêm về cái nghề thầy pháp của bác thế nhưng tôi lại sợ bố lo lắng cho nên đành im ông hỏi thế mày làm sao thế sao hôm nay t r ô n g mệt mỏi thế con con có cái gì thì nói bố nghe nào là đàn ông đừng có ấp úng ngập ngừng như đàn bà con gái nó yếu đuối lắm như được bố tiếp sức tôi kể lại hết những gì đã gặp trong mơ cả chuyện cơ thể đầy những vết bầm tím bố đang thái rau để nấu cám cho lợn ông buông con dao đến choàng một cái biến sắc chạy vào trong nhà ông lấy điện thoại gọi cho ai nét mặt của bố tỏ ra hoang mang tôi là con một nếu mà tôi xảy ra chuyện gì thì bố mẹ sống làm sao nổi từ ngày còn bé tôi đã mơ hồ phát hiện mình có khả năng đặc biệt là nhìn thấy những bóng ma xuất hiện có lẽ vì điều này mà bố mẹ tôi lo tôi còn nhớ lúc bác còn sống có lần bác qua nhà nói chuyện với bố bác có bảo tôi có căn nếu mà không học nghề của bác thì những vong hồn nó vẫn cứ đeo bám tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng nó gây phiền toái lắm bố mẹ thì nhất quyết không cho tôi theo bố bảo là những thầy pháp đêm ế tiếp khiếu n nghiệp bị hành khổ lắm. Chính là vì thấy tôi là chuyển nhân tiếp theo của dòng họ. Theo nghề thầy Pháp, bác không chuyển lại cho con trai mình bởi vì bác bảo Nó không có năng khiếu học bắt ấn cuối Của Bác cho bác đời phải tôi lại trai Bởi đ là lắm là là Pháp khổ thấy theo họ Theo thầy trả bảo bắt Bị vì vì học có hôm ấy làng tôi lại một phen mất ngủ tiếng chó cứ sủa nhấm nha nhấm dặn n h ặ n g khắp cả làng văng vẳng có tiếng bước chân người cứ đi sầm sập sầm sập rồi sau đó như là tiếng binh lính đi ra trận bố mẹ tôi cũng nghe thấy tôi ngó đầu nhìn ra ngoài đường thấy những cái bóng đen lố nhố lố nhố đi lại quanh làng hễ mà những cái bóng đen đi đến đâu thì chó ở cái dọc đường cắn lên rầm rộ cứ như vậy cho đến sáng người ta thấy cây cối ở trong làng bị giật tung hết dễ đổ trỏng trơ đầy đường thanh niên trai tráng trong làng lại vất vả một ngày thu dọn một tuần sau tôi thằng hào thằng linh đang trên đường đi thì gặp con yến đi ngang qua tôi gọi mà nó cứ phóng xe đi thẳng mà nó hát mấy câu cứ lẩm ba lẩm bẩm đến dạn cả người ba thằng chúng tôi lắng nghe kỹ thằng linh lại lắp bắp ê này chúng mày ơi con yến nó hát thật không phải không này nghe xem nó hát cái gì đại nạn như thác lũ cuốn trôi người đi xa máu n h ộ m từng tấc đất ác quỷ hồi sinh ra tôi thấy mắt con yến trợn ngược trắng rã nó cứ ngây ngây dại dại như là kẻ tâm thần khác với tính đỏng đảnh tranh chua thường ngày thằng hào cười khẩy mẹ con này bị điên mẹ rồi đạp xe như ma đuổi thế kia mà gọi không giả nhời lại còn lẩm bà lẩm bẩm mấy cái câu dở người con này dở thật rồi có khi nó còn dở hơn cả mày đến ninh nhỉ tôi băn khoăn không hiểu c o n ế n bị gì lúc về nhà thì tôi thấy bố chuẩn bị đi đâu ấy thấy tôi bố gọi nam lên xe xem nào ờ bố mình đi đâu thế qua nhà bà hồng nhanh đi Vừa đi tao vừa nói cho mà nghe. tôi a vừa o cho nói nghe. mà t leo tót lên xe ông vừa đi vừa nói còn yến nhà bà hồng bị ma nhập từ đêm qua nó cứ điên điên k h ủ n g k h ủ n g đạp xe quanh làng lẩm bà lẩm bẩm ấ y bác trưởng thôn gọi bố đến để bàn chuyện chứ mà cứ thế này mãi dân làng mình có khi bị chúng nó hành đến chết mất tôi chưa hiểu lắm hỏi lại bố mà ai bắt đ ư ợ bố mà, mà sao lại là, là người làng mình à, anh cứ tới đấy rồi anh khắc rõ sân nhà bà hồng lúc đấy c h ặ t kín người tôi thấy luôn cả thầy chiêu và ông cổn cùng với bác phùng trưởng thôn ở trong ở trong nhà con yến ngồi trong bóng tối cứ cười khanh khách một lúc sau thì lại cười hi hí ông chiêu nhìn con yến đoạn nói to giờ nó bị bắt bảy phần hồn rồi không biết là đi bao xa cách duy nhất để cứu nó là tìm xem mộ quỷ nó nằm ở đâu ta thấy chúng nó bắt đầu hành hoành rồi đấy bố kéo tôi vào rồi nói còn tôi đâu biết m ộ quỷ ở đâu đấy nhưng mà phải tìm cách gì để tìm thấy hồn con bé mọi người nghe vậy ngạc nhiên nhìn hai cha con tôi ngờ vực ông cổn liền hỏi này nam mày biết m ộ quỷ ở đâu à tôi gật gật đầu cháu biết nhưng mà, nhưng mà cháu cháu cháu gặp trong mơ thôi cháu cháu cũng không biết có phải hay không nhưng mà cháu thấy bên trong có nhiều xương và sọ người c h ấ t đ ố n g lắm ông trêu nghe vậy liền gật đầu thế thì đúng rồi thế nó nằm ở chỗ nào tôi chỉ ra hướng quả đồi cuối làng dạ ở trên quả đồi cuối làng mình ấy tất cả nhìn theo hướng tay tôi chỉ ông chiêu lại nói bây giờ thế này chờ giờ lành ta chọn người có kết giới âm dương cử người ấy đi thiếp vào động quỷ tìm người tôi ngạc nhiên Ơ, thiếp thiếp thiếp là cái gì là xuất hồn đi tìm người đ i tôi còn chưa hiểu lắm liếc đôi mắt sợ hãi nhìn bố trong lòng hoang mang cực độ tôi luôn sợ một khi mà xuất hồn ra rồi không tìm đường về hoặc là giả đám quan binh nó lại bắt hồn tôi đi như là bắt bác tôi thì sao tôi sẽ mãi mãi không về được nữa nhà là con một bố mẹ cũng chỉ có trông cậy vào tôi thầy chiêu uống một ngụm nước trẻ mắt nhìn về con yến đang ngồi ngẩn ngơ trong góc cười cười nói nói ông thở dài ý các ông thấy sao đã tìm được người đi thiếp rồi vào ấy tìm hồn phách của con bé về nếu mà thằng cháu nam đồng ý đi thì tôi sẽ khoán để mà xuất hồn đấy bố chầm ngâm suy nghĩ mãi bố mới lên tiếng chắc là cũng sợ tôi đi không về thi thoảng bố lại liếc tôi như g i ò xét tôi thì tôi sợ là thằng bé nhà tôi nó còn nhỏ hơn nữa ma quỷ nó hung tàn thầy sao có thầy không thử xuất hồn xuống địa phủ xem chứ biết đâu con bé nó bị bắt nhầm xuống dưới đấy ngày xưa bác n h à tôi chứ mà đi thiếp xuống dưới địa phủ thì cũng không có nguy hiểm như là đi vào động quỷ ít ra thì quan sai canh ngục dưới đấy cũng là người của diêm gia thì người ta cũng làm có luật có lệ lẽ... tôi biết bố nói như vậy vì lo lắng ông cồn ngồi bên c h ấ n an chỉ có người chết diêm vương quỷ sai mới lên bắt hồn thôi con bé này là mất đi bảy phần hồn thế kia là do quỷ làm rồi hơn nữa mắt của nó bây giờ là mắt ma chứ có phải mắt người đâu bố định nói gì đó tôi lên tiếng bố con không sao đâu con sẽ làm nhưng bao giờ làm bố chưa mai đấy ông thầy chiêu đáp vâng thế để cháu thử bố chở tôi về sợ mẹ lo lắng bố dặn là không có nói với mẹ bố nói với tôi không muốn cho tôi theo bác học nghề là vì ông sợ một ngày tôi sẽ lại phải chịu cái nghiệp như bác nằm ở trên giường tôi cứ xuyên ma, miên man suy nghĩ về ngôi mộ quỷ tại sao nó lại ở làng tôi họ là ai và vì sao lại muốn hại người làng rất nhiều câu hỏi khiến tôi thắc mắc ấy giá như mà bác còn sống thì chắc chắn là tôi sẽ hỏi bác cho nó rõ để hiểu sâu hơn về làng mình nằm mãi cơn buồn ngủ cứ ập đến đêm nay tôi không có mơ về mộ quỷ nữa tôi ngủ một mạch đến sáng mẹ hối dậy ăn sáng rồi dắt bỏ đi thả đúng giờ hẹn hai bố con đã ở bên nhà bà hồng lúc tôi đến thì người ta cũng đông kìm kịp họ đồn đoán nghe nói là thầy chiêu sẽ cho tôi xuất hồn trước khi vào trận thầy đưa cho tôi một quả chuông nhỏ bảo đeo lên cổ tay lúc nào mày xuất hồn ra mày chỉ được đi ba mươi phút nghe tiếng chuông trên tay kêu tiếng、uh, tao gọi ba lần là phải quay về ngay dù thấy hay không thì cũng phải quay về nhớ chửa tôi gật đầu tôi còn nghe thầy chiêu nói thêm xuất hồn đi tìm vía khác với xuất hồn đi tìm vong đi tìm vong người thân thì có thể xuất hồn được đến ba ngày nhưng mà xuất hồn đi tìm vía thì chỉ được đi trong vòng ba mươi phút bởi vì ấy là động quỷ không thể ở lâu được nếu như ở lâu sẽ mất đi kết nối âm dương tôi sẽ bị lạc hoặc giả mà bị chúng nó phát hiện thì nó giữ lại là toi dặn dò xong ông thầy chiêu bảo tôi ngồi xếp bằng chẳng biết là ông ấy cắm cúi vẽ vẽ cái gì nói là khoán ở trên c h á n của tôi vòng quanh đầu một lúc tôi mơ mơ màng màng cảm thấy buồn ngủ đôi mắt tôi nhíu lại một lúc sau cảm giác như là thần hồn rời khỏi cơ thể tôi thấy mình nằm đổ d ạ p xuống đất tôi thấy bố tôi thấy bác hàng xóm khiêng tôi lên giường nằm tôi cảm giác như nhịp tim tôi vẫn đập vẫn cứ thở phập phồng đều đều thầy chiêu nhìn gật đầu đi đi nhớ lời ta dặn có ai thì thầm bên tai thì ấy là ma là quỷ đừng có dại mà đi theo nó bắt linh hồn của mày đấy con tôi cứ miên man đi dọc theo con đường làng quen thuộc làng tôi không giàu như những làng lân cận hai bên đường nhà đều đã cũ kỹ tường mốc rêu xanh tưởng chừng như muốn đổ ngay tức h khắc lỡ mà có cơn gió mạnh ấy vậy mà chẳng ai quan tâm mà cũng phải ai mà chẳng muốn nhà cửa khang trang có điều muốn thì phải có tiền mới làm được chứ lúc tôi đi ngang qua nhà mình thấy mẹ đang cắt rau cho lợn mồ hôi lấm tấm ở trên c h á n tôi thương mẹ lắm đi mãi đi mãi tôi đến ngọn đồi thoai thoải ở cuối làng gió rít lên n h ẹ nhẹ cũng không biết vì sao cỏ cây ở đây mọc tốt và non lắm đám trẻ trâu chúng tôi lại chẳng bao giờ rong trâu rong bò lên đây mà thả nhìn ở đây như là thiếu ánh nắng mọi thứ âm u ảm đạm có lẽ là vì cây cối ở đây lâu năm ô m、um、tùm cho nên kể cả ban ngày bước vào đây cũng sợ lắm lần mò theo trí nhớ tôi đến chỗ cửa hang hôm trước cảm giác sợ nhưng vì muốn cứu con yến tôi nghiến răng đánh liều một phen tôi thò đầu từ từ trôi vào ở trong này dù là ban ngày mà cũng tối om om t h ì thoảng có một vài tia nắng hắt vào những rãng nứt của bờ tường hoặc là những hang chuột đào tôi đảo mắt xung quanh tìm hy vọng gặp được cô bé hạ để nhờ chỉ đường như vậy sẽ tìm được con yến nhanh hơn thế nhưng kỳ lạ hôm nay không thấy hạ đâu chỉ thấy rất nhiều vong hồn cứ lững lờ lướt qua lướt lại đi chân không chạm đất có đứa nhìn tôi c h ầ m c h ầ m vẻ lạ lẫm có người lại lượn tới sau lưng của tôi mà hít hít ngửi ngửi tôi nghe rõ tiếng thầy c h i ê u nhắc nhở bên tai nến thở đi con chứ nếu nó biết mày còn sống chúng nó ganh tị mà đánh mày đấy con tôi làm theo quả thực đám vong đó thấy tôi không thở nữa lại bỏ đi tôi cứ men theo đi sâu dần vào trong hang vừa đi vừa nhìn xung quanh để tìm yến trong đầu có những suy nghĩ sao cái hang n à y hôm nay sâu thế đi mãi mà không đến đáy cũng không biết con yến nó có ở đây không nữa tôi cảm nhận là càng đi sâu vào bên trong mọi thứ lại càng lạnh lẽo ở trong này tràn ra một lớp x ư ơ n g mỏng lâu lâu lại có mấy con quỷ mặc áo giáp đầu đội mũ sắt tay cầm ráo bước ra từ trong màn xương mỏng manh vừa đi tôi vừa nín thở chân không dám bước mạnh vì sợ gây ra tiếng động lần trước hạ có dặn đừng có đánh thức quỷ vương k ẹ o nó dậy nó ăn thịt tôi đi hết sức cẩn thận thế nhưng ở dưới đất nhiều xương người lắm cẩn thận đến mấy thì thi thoảng cũng d ẫ m lên những mảnh xương khô kêu lên răng rắc thằng quỷ đi tuần dừng lại cũng may là tôi ngồi rạp xuống đất đi qua màn sương mỏng manh tôi thấy có cánh cửa ở xung quanh là những phòng giam giống như trong những bộ phim cổ trang kiếm hiệp ở giữa còn có mấy cứ cây cột gỗ to tôi đoán là cột để tra tấn những vòng nào mà dám trái lệnh của quỷ vương là sẽ bị như vậy ở bên kia còn kê nguyên cả một cái vạc dầu to lắm không biết để làm gì bên tai lại vang lên tiếng của thầy chiêu mau tìm người đi con sắp hết thời gian rồi loanh quanh mãi vẫn không thấy con yến đâu cả tôi tính bỏ cuộc thì sau đám khói tôi thấy có bóng dáng quen thuộc lao ra tôi nhận ngay ra ấy là con yến yến yến ơi yến tao đây yến quay lại nó mừng lắm tôi không ngờ cả hai đứa lại hội ngộ ở đây con yến cũng t r ộ t dạ sao sao mày xuống được đây thằng hào với thằng ninh đâu tao được ông thầy trêu xuất hồn cho đi tìm mày về chứ không phải đi chơi đâu mà rủ chúng nó đi mày đi mà mày không về mẹ mày ở nhà đang khóc hết nước mắt kia kìa thôi theo tao đi về đi tao tao sắp hết thời gian ở đây rồi không phải là tao không muốn về mà tao không về được tôi hoảng quá không suy nghĩ được gì nữa nắm tay con yến mà kéo chạy mau lên đến hai đứa cắm cổ chạy đúng lúc tiếng chuông ở trên cổ tay kêu lên leng ca leng k n tiếng chuông như là một tiếng gọi nó hối thúc cả hai đứa chúng tôi phải co giò chạy nhanh hơn nữa phải nghiến răng nghiến lợi mà chạy đồng thời ở đằng sau lưng bầy quỷ đã bắt đầu ùa ra chúng nó hò hét chúng nó bắt đầu đuổi theo chúng nó rít lên cười sằng sặc sằng sặc không gian dường như bắt đầu trở nên hỗn loạn một lần hai lần chúng tôi cố gắng mà chạy qua mấy ngõ rẽ rồi chạy đến cửa động tôi đẩy con yến ra ngoài mà quát chu ra mau lên này mày mày đẩy tao mạnh lên ở, ở trên này cao lắm cho đến khi con yến thoát ra ngoài thì tôi cũng nhảy phốc lên mà theo ra vừa lúc ấy tiếng thầy chiêu gọi ba lần cũng hết tôi thấy mình và con yến đang ở cửa nhà bà hồng ông thầy chiêu liếc ra thì vừa thấy chúng tôi liền mỉm cười ông nhẩm nệm i chú rồi ông hô to nhập cả hai hồn t h ể của chúng tôi nhập vào trong xác có điều con yến vẫn đứng đấy nó chưa nhập được vào cơ thể bởi vì là hồn ma hiện tại cơ thể của nó đánh đuổi nó đi không cho nó vào mấy lần lao vào thì đều bị bật ra chắc là con quỷ nọ muốn chiếm luôn cơ thể của con yến thấy tôi tỉnh ai cũng mừng bố nắm tay họ dồn dập không sao chứ con này không sao chứ con ổ n tôi gật đầu liếc mắt nhìn con yến rồi lại quay sang ông thầy chiêu tôi thắc mắc là tại sao thầy không khoán cho con yến nó nhập thẻ thầy chiêu chẹp lưỡi con quỷ ngoan cố không chịu ra trả lại cơ thể cho con bé để tao thu phục nó nói xong tôi thấy thầy chiêu lấy từ trong túi ra một cái hũ sành nhỏ nó có màu nâu sẫm ở trên cái hũ có những đường hoa văn nhìn cũng tinh xảo cái hũ nhỏ như là cái lọ cắm hoa có nắp đậy thầy chiêu giải thích đây là cái hũ thầy tu luyện chuyên dùng để bắt những vong hồn phá phách ương bướng nhìn đơn giản vậy thôi chứ nó chứa đầy những bùa chú mạnh lắm vong mà bị nhốt vào đây thì khó mà ra được thầy chiêu đi đến trước mặt yến ấy thế mà con yến lại xấu hổ che mặt như là mắc cỡ thầy chiêu mỉm cười ngồi yên đi ngoan nghe lời tao theo tao trả lại cơ thể cho người ta hồn người ta sắp tan biến kia kìa tôi thấy gương mặt của con yến sụ xuống à mà không phải nói là gương mặt con ma nữ mới đúng nó buồn bã im lặng thầy c h i ê u dỗ mãi nó mới xuôi con ma nữ kia nhìn thầy nói có thật là theo thầy tu không đưa cổ tay đây con ma nữ từ từ đưa tay ra ngoài thầy c h i ê u lấy một sợi chỉ buộc vào cổ tay sau đó thả một đầu dây vào trong cái hũ thầy l ầ m n h ầ m niệm chú xong một hồi thầy nó hỉ quà đôi nhanh lên cái hũ này sẽ đưa cô đi s i ê u thoát đấy vừa dứt lời sợi dây bỗng nhiên rung rinh như có gió thổi sợi dây này rung rinh chính là lúc hồn ma theo sợi dây vào trong cái hũ lúc ma nữ ra khỏi người con yến nó ngã lăn ra nền nhà gương mặt bắt đầu có huyết sắc đôi mắt nhắm nghiền nhịp thở đều đều tôi liếc sang thấy hồn phách của nó đứng ngơ ngơ ngác ngác Thì thầy ì t h chiêu vẫy một cái nghe gọi khoán nó nhập lại cơ thể một hồi sau nó mở mắt bà hồng thấy con tỉnh chạy lại ôm con mà khóc tu tu nhà bà còn mỗi hai mẹ con chứ mà con yến có bị làm sao thì bà còn thiết gì mà sống thầy chiêu đuổi mọi người đi về chỉ còn lại bố tôi tôi ông cồn ông trưởng thôn và một vài người lớn tuổi bàn bạc sau khi uống trà xong thầy chiêu mới chậm rãi lúc、uh, sư đệ của tôi chính là anh trai、uh, nhà chú đây phát hiện ở trong làng có mộ quỷ bởi vậy、uh, thi thoảng trong làng mới có những chuyện lục đục bầy quỷ nó đói quá nó quấy phá nó bắt r a x ú c r a cầm để ăn đấy cảm thấy chưa thỏa mãn chúng nó quay sang bắt người để tu luyện thằng quỷ vương này khôn lắm nó dùng pháp thuật để che giấu hang động bởi vì là không biết chính xác là nó nằm ở đâu cho nên là sư đệ nhờ chúng tôi lập trận c h ấ n yểm quanh làng nhưng mà không ngờ là tuổi cao sức yếu pháp lực suy giảm đệ cũng không chống nổi chúng nó ngày một lớn mạnh do đã cắn nuốt nhiều vong linh khắp nơi bắt luôn cả những vong chết oan lực lượng ngày càng lớn mạnh rồi có lúc chúng nó liều lĩnh người mới chết quỷ ở dưới âm còn chưa lên triệu hồn mà chúng nó bắt ăn luôn đấy làng này tôi e là không phải trùng tang riêng một gia đình hay là một dòng họ nào đâu tôi cũng nói thẳng là gặp phải mộ quỷ thì có mà trùng tang cả làng cái bữa hôm bà cụ chín chết chưa hết đâu rồi còn người nữa phải đi đấy nói đến đây ánh mắt của ông t h ầ y chiêu đăm đăm lại thở dài sườn sượt anh không hiểu không biết đan linh có còn đang nghe anh đọc không nhưng mà anh không hiểu anh có một cái thắc mắc như này đan linh anh thắc mắc lắm anh để ý từ từ từ, từ những cái ngày anh đọc cái bộ chuyện đầu tiên của em luôn đó đan linh ờ、uh, anh thắc mắc cực kỳ luôn anh không hiểu nó, nó vô lý lắm nhá là vô lý như thế nào này ờ cái cái cái cái cái thường thường là anh đọc chuyện á là nó cứ nó cứ vào khoảng tầm một mươi một m ư đến khoảng một mươi hai từ là nó vào trong vòng khoảng một tiếng đến một tiếng m ộ ư ơ i phút là căng mà sao chuyện của em anh đọc ví dụ như ngày hôm nay anh đọc là, là đúng một mươi hai trăm từ mà sao đọc dài thế l ú vô lý c ự c kỳ ở đây là một cái sự huyền diệu à, mà anh đ ể ý mấy lần anh đọc c h u y ệ n của đan linh rồi đều bị cái tình trạng như vậy phải chăng ở trong này nó có cái điều gì huyền bí n g h y lắm n h a phải chăng ở đây nó có cái điều gì huyền bí ở đây ô thật đ ó c á c bạn tôi không hiểu tại sao tôi thử mấy lần rồi À tôi thử mấy lần rồi luôn cứ mà lần nào đọc c h u y ệ n của bé đan linh á là y như rằng là cứ gói vào khoảng mười nghìn từ thì y y y si si si như rằng là mình đọc là phải vào khoảng tầm một tiếng mười lăm phút tiếng hai mươi phút luôn <cười> là, là lạ lắm o、okay. k nói chung là c ó một số t á c giả thì mình đã nói rồi à, mình đọc c h u y ệ n của các t á c giả đấy thì b ả n là mình không có l o l ắ n g nhiều về chất lượng t h ứ n h ấ t là b i ế t c á c h v i ế t của t á c giả thứ hai là b ả n thân mình cũng đã quen v ớ i cái c á c h vết i đó cái, cái, cái, cái văn phòng đó à, ví dụ như là h ồ n g dung ví dụ như là t r u n g kênh i h a c Mặc dù c k e r bác sĩ c ủ a h à Cơ rất là gây g ắ t nhưng mình đọc quen rồi mình đọc t h ấ y n h à n lắm danh lình v ậ y c h ỉ có m ỗ i c á c h là đ ộ dài đọc nó m ệ t thôi chứ còn mình đọc thấy nhàn lắm khi mình đã quen với cái, cái, cái văn phong của lối viết của tác giả rồi thì mình đọc nó gần như là nhàn lắm、ừ. mình không, không có bị bất ngờ bởi vì cái, cái văn phong nó chuyển đó mình chỉ, chỉ bị bất ngờ vì tình tiết thôi đó. Thì, thì có rất nhiều tác giả như vậy、đó. ví thằng mạnh ninh chẳng hạn thì mình biết là kiểu gì nó, nó lại chuẩn bị cho một một, một, một, một một người quen thân nào đó của t e a m sang bị khịa ví dụ thế mình đang ước gì là có mấy ông tác giả các ông k h ị a lại thằng mạnh ninh n g đỡ tức ai đời nó cho anh tụn làm đủ các thứ t r ộ m gà t r ộ m chó bốc m ồ bốc mà bất hiếu đánh cha chửi mẹ giết bạn c h ẳ n g có thiếu cái gì là nó không cho mình làm hết công an t r u n g t á nó còn cho mình làm <cười> à, thì,、uh, ok <cười> ngày mai chúng ta sẽ xem xem là cái, cái mộ quỷ này nó có cái vấn đề gì nữa và cái tim pháp sư từ trẻ đến già này liệu có bình định được cái bộ q u y n à y hay không à, lê Lê quang vinh cái bộ của việt ma tân lục thì nhóm tác giả bốn chân không đã có chính thức thông báo rồi là đã drop bộ việt ma tân lục rồi thì thật ra thì anh cũng rất là tiếc tại vì cái bộ việt ma tân lục nó rất là hay nhóm tác giả viết cũng rất là tốt và thậm chí anh cũng đã làm việc được hết tác quyền của việt m a tân lục rồi、đấy. nhưng mà bởi vì tác giả d r o p rồi nên là anh lấy gì mà đọc n h a m tác giả bôn chân không đọc cái dự án đó của g a a đã d r o p rồi thì anh cũng, cũng cũng lấy gì mà đọc đó em hello anh tin h ê phúc ok xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại vào hai mươi hai h ngày mai